Bạch Kiêm Liên vừa cười vừa từ từ đứng dậy. Mọi người có mặt ở đây đều là người nhà họ Bạch. Người đàn ông trần minh chức của chị là loại người gì? E là ai ai cũng biết cả rồi. Đừng nói là mua nhà mua xe. Ha ha ha, có khi chẳng mua nổi một bộ đồ mà mặc ấy nhỉ? Vậy nên, Bạch Diệp Chi, chị không cần lấy ông chồng bất tài vô dụng của chị ra để lấp liếm nữa. Nếu bản thân đã muốn hưởng thụ một mình, biệt thự, xe xịn đều mua cả rồi, cô lớn tiếng nói ra thôi. Tôi tin cho dù là ăn chặn tiền của công ty, bà và các cổ đông cũng không nói gì chị đâu. Dù sao thì hiện giờ chị cũng là người có công lớn đối với tập đoàn Thiên Bách mà. Tất cả tiền của tập đoàn đều phải qua tay chị, rơi rớt chút ít cũng là điều bình thường thôi. Vừa nói, trong ánh mắt của Bạch Kim liền còn ánh lên chút bất lực, khả năng diễn xuất của cô ta đúng là không tồi. Bạch Diệp Trinh nghe thấy những lời này sắc mặt không khỏi xám xịt. Bạch Tiêm Liên, cô đang cố ý gây mâu thuẫn nội bộ sao? Tôi đã nói trước đó rồi. Nếu mọi người cảm thấy sổ sách cá nhân của tôi có vấn đề đều có thể tìm bà nội, yêu cầu cử người tới kiểm tra. Cô lại giờ cho công kích cá nhân ngay trong cuộc họp. Lẽ nào cô có ý kiến với cuộc họp của tập đoàn do bà nội phụ trách? Nếu như cô có ý kiến gì đối với quyết định của công ty, cô có thể nói thẳng ra. còn nếu như cô muốn đem chuyện ân oán cá nhân đến buổi họp sớm của công ty với chức vị là phó chủ tịch và cổ đông lớn nhất của công ty tôi có quyền mời cô ra ngoài bạch diệp trì không có ấn tượng tốt gì về bạch kim liên vốn dĩ hai người đã không ưa gì nhau hơn nữa lúc này bạch kim liên nói ra câu nào câu nấy cũng đều mắng chuẩn mình chết còn cố tình đổ tội lên người cô đương nhiên bạch diệp trì không có gì phải khách sáo <cười> Mọi người có thấy không? Bà nội, bà thấy không? Bạch Diệp Trì làm nhiều chuyện có lỗi với lương tâm sau lưng chúng ta như vậy. Sau khi ăn chặn tiền của công ty, bây giờ lại lôi cái thân phận cổ đông lớn nhất ra để bịt miệng cháu. Ha ha ha, Bạch Diệp Trì, chị càng nhiều thế, lại càng chứng tỏ chị có tật giật mình thôi. Các cổ đông trong phòng họp không một ai lên tiếng. Mặc dù trong lòng bọn họ khó chịu khi thấy cả nhà Bạch Diệp Trì bỗng được biệt thự lái xe sang, nhưng bọn họ cũng biết hiện giờ Bạch Diệp Chi là cổ đông lớn nhất của công ty, có quyền bỏ phiếu đồng ý hoặc không đồng ý. Hơn nữa, công ty có thể tiếp tục vận hành, bọn họ có thể tiếp tục ở lại hưởng lợi ích của công ty đều là nhờ vào Bạch Diệp Chi. Và lại trong chuyện giữa Bạch Kiêm Liên và Bạch Diệp Chi, bình thường bọn họ cũng không xen miệng vào. Một người có hôn ước với nhà họ Tiết ở Dầu Thành, một người là đại cổ đông nắm giữ toàn bộ công ty. không thể đắc tội với một trong hai người này được. được rồi, cuối cùng Vương Tú Vân vẫn không nhịn được nữa, mở miệng nói. Tiêm Liên, cháu bớt nói vài câu đi. Vương Tú Vân vừa chậm rãi lên tiếng, vừa nhìn Bạch Tiêm Liên bằng ánh mắt nghiêm nghị. không, cháu nhất định không. bà nội, bà Thiên Vị, dựa vào đâu mà Bạch Diệp Chi có thể tùy ý nói? ở biệt thự, còn đi xe xịn đều là lấy tiền của tập đoàn. bà chẳng nói một câu nào. Còn nói, bà nội, chắc hẳn Long Đào sắp tới rồi. Đến khi đó, cháu nhất định sẽ nói toàn bộ chuyện này cho Long Đào biết, để anh ấy phân xử cho cháu. Kim Liên, cháu nói vậy là không được. Tập đoàn Thiên Bách nhà chúng ta vừa mới bắt đầu khôi phục lại. Nếu đắc tội với nhà họ tiết, vậy thì tập đoàn có khả năng đối mặt với một đòn đánh mang tính hủy diệt rất cao. Đúng vậy, Kim Liên, chúng ta đều không biết giữa cháu và Diệp Trê có khúc mắc gì trước đây. Nhưng cháu nhất định không được làm như vậy Nếu như cho nói chuyện này Với người nhà họ Tiết Nhỡ Tiết Long Đào muốn đứng ra giúp cháu Gặp nạn vẫn là tập đoàn Thiên Bách của chúng ta thôi Đúng thế Đúng thế Lúc này nghe thấy Bạch Kim Liên nói vậy Tất cả cổ đồng ngồi ở đó Trong lòng ai cũng nôn nóng vô cùng Lần này khó khăn lắm Tập đoàn Thiên Bách mới khôi phục được chút ít Hơn nữa bây giờ Trọng điểm được đặt lên công ty rượu thanh Tuyền. Khiến mọi người nhìn thấy hy vọng rất lớn Nếu như thật sự Vì ân oán cá nhân của hai người Mà rước về một đối thủ mạnh như nhà họ Tiết Vậy chắc chắn Sẽ tạo thành đòn đánh trí mạng Cho tập đoàn Thiên Bách Sau khi nghe thấy những lời bàn tán Bạch Kim Liên đứng tại chỗ Bỗng vênh cái mặt lên đầy đắc ý Đối với cô ta Sự tồn tại hay sụp đổ Của tập đoàn Thiên Bách chẳng là gì cả Quan trọng là Hiện giờ cô ta đã là vợ của con trai nhà họ Tiết rồi, nếu như bị người khác ức hiếp, đương nhiên người nhà họ Tiết sẽ đứng ra giúp cô ta, còn cô ta cũng dựa vào chính điều này. Dù sao, Long Đào cũng sắp đến tân thành rồi, tới khi ấy cháu sẽ nói rõ ràng chuyện này với anh ấy, về việc Long Đào muốn làm như nào, cháu không quản được." Bạch Kim liền to vẻ đắc ý, mắt nhìn về phía Bạch Diệp Trì đang nghiêm túc ngồi một chỗ, trong lòng vui sướng vô cùng. không phải chỉ gây gớm lắm sao? Có giỏi thì nói tiếp đi, tiếp tục lôi cái cổ đông lớn nhất, phó chủ tịch của tập đoàn để ép tôi đi. Làm can, Vương Tú Vân nhìn Bạch Kim Liên đang đứng một chỗ tỏ vẻ dương dương tự đắc, trong lòng bà ta vô cùng tức giận. Không nói đến chuyện đối tượng nhà họ Tiết muốn làm đám cưới là Bạch Diệp Trì, cho dù đối tượng là Bạch Kim Liên thì với cái thái độ này của cô ta, Vương Tú Vân cũng hoàn toàn thất vọng về cô cháu gái. mà trước đây bà vẫn luôn nuông chiều rồi đây rõ ràng là uy hiếp trắng trợn mà bà sao cháu lại làm càn chứ bạch kim liên vốn đã rất hài lòng với phản ứng của những người ngồi ở đây rồi nhưng cho dù bà nội vẫn nói như vậy đương nhiên cô ta vẫn muốn phản bác đúng thế bà nội cháu cảm thấy kim liên không sai đúng là vậy đó bà nội dù sao thiếu ra tiết long đào của nhà họ tiết sắp đến tân thành rồi Tới khi ấy, chúng ta có thể dựa vào sự giúp đỡ của kim Liên, phát triển đủ các hạng mục liên quan ngành bất động sản của Thiên Bách. Ngành nào thu lợi nhiều nhất, hiển nhiên là bất động sản nhỉ? Bà xem, thẩm vinh hoa chỉ đơn giản dựa vào bất động sản, mà lên đời hẳn. Chúng ta có chống lưng lớn như nhà họ tiết. Đến khi đó, chúng ta chẳng phải hô mưa gọi gió ở tân thành này sao? câm miệng! Vương Tù Vân bỗng đập mạnh xuống bàn, mà ngay lúc này, người thư ký đứng bên cạnh, vội vã đưa chiếc điện thoại di động cá nhân cho Vương Tú Vân Chủ tịch, cậu chủ nhà họ Tiết gọi tới Mặc dù âm thanh rất nhỏ nhưng Bạch Kim Liên đang ngồi cạnh Vương Tú Vân đã nghe thấy được Vừa nghe thấy là điện thoại của thiếu gia nhà họ Tiết Cô ta vô cùng kích động nói Nhất định là lòng đào tới rồi Cô ta vừa nói vừa chạy tới chỗ trước cửa sổ nhìn thẳng xuống dưới Bạch Kim Liên kéo rèm cửa sổ Lúc này, mọi người ngồi trong phòng họp bỗng nhìn thấy dưới tầng của công ty xuất hiện một đoàn xe dài răng dặc Toàn bộ số xe trong đoàn xe đều có giá trên cả triệu. Cánh cửa của chiếc xe đi đầu từ từ mở ra. Bà, là cháu. Long Đảo đây. Cháu đã đến trước tập đoàn Thiên Bách rồi. Ngay khi điện thoại được kết nối, lập tức có một giọng nói vang lên trong phòng họp. Phải biết là, lúc này phòng họp của tập đoàn vô cùng yên tĩnh, giọng nói ấy chuyển ra từ trong điện thoại dường như rất nhiều người nghe thấy được được bà lập tức xuống đón cháu vương tú vân nhanh chóng nở một nụ cười dễ chịu nhà họ tiết ở du thành không phải là người mà gia tộc bình thường có thể đắc tội nhà họ bạch đương nhiên không thể làm mích lòng họ được thật sự không thể đắc tội vậy nên ngay lúc này trong lòng bà ta có bức xúc với lo lắng tới mức nào đều bỏ hết qua một bên Long đào tới rồi là Long đào của cháu tới rồi lúc này Bạch Kim Liên đang đứng trước cửa sổ nhìn đoàn xe sang chảnh từ từ dừng lại trông thấy một thanh niên trẻ tuổi ăn mặc chỉnh tề, bước xuống từ chiếc xe đi đầu mặc dù cách rất xa nhưng hai mắt Bạch Kim Liên đã tràn ngập nước mắt kích động cô ta nhìn tiết Long đào chậm rãi bước ra khỏi xe xuống ngước đầu nhìn lên trên sau đó bước vào tòa nhà công ty hai tay cô ta nắm chặt lại Cuối cùng, cô ta cũng đợi tới giây phút này. Bạch kim Liên cuối cùng cũng hoàn toàn đổi đời rồi. Bạch Diệp Chi, cô cho rằng mình trở thành cổ đông lớn nhất trong tập đoàn thì có thể ngồi lên đầu tôi sao? Còn cả trần mình chết nữa, tôi nhất định sẽ bỏ Long Đào đánh gãy chân mấy người. Đôi mắt của cô ta ngoài những giọt nước mắt xúc động, còn có thêm cả sự tàn ác lạnh lùng. Còn lúc này, ở dưới tầng, Tiết Long Đào ăn mặc chỉnh tề, dạng dữ đang đứng sửa sang lại quần áo trong tay ôm một bó hoa hồng rực rỡ và đi lên trên tầng mười mấy năm không gặp trong lòng tiết long đào ngập tràn sự mong chờ không biết cô gái xinh đẹp năm xưa làm giá không thèm nhìn mình lấy một cái giờ trở thành người như nào rồi Diệp Chi, vợ chưa cưới của anh anh đến đón em đây anh ta hít một hơi thật sâu sau đó bước vào trong thang máy Bầu không khí trong cuộc họp vô cùng căng thẳng Bà Nếu cậu chủ lớn nhà họ tiếp đến rồi Thì chúng ta cũng nên sắp xếp chỗ Để tiếp đón họ Cuộc họp ngày hôm nay tạm dừng ở đây đi Bạch Diệp Chê nói Dù sao thì vốn cuộc họp cũng sắp kết thúc rồi Nếu không phải Bạch Kim Liên Đột nhiên làm loạn Thì có lẽ cô đã về phòng làm việc Rồi đi xe với Trần Minh Chết Đến công ty rượu bá phương rồi Mà cứ ngay lúc này Bạch Kim Liên lại nhảy ra làm loạn vào hôn ước của mình với nhà họ Tiết ở Dô Thành mà uy hiếp cả công ty. Thực ra trước đây, khi Bạch Diệp chia biết cô em họ này của mình có hôn ước với cậu chủ lớn nhà họ Tiết ở Dô Thành cũng vô cùng kinh ngạc vì nhà họ Bạch kém xa nhà họ Tiết nhiều. Nhà họ Tiết có cơ nghiệp khổng lồ, thậm chí tập đoàn thẩm thị cũng phải đứng sau họ về phát triển bất động sản. Nếu lần này cậu chủ lớn nhà họ Tiết ra mặt vì Bạch Kim Liên thật, thì e là lần này tập đoàn Thiên Bách sẽ phải đối mặt với một số nguy cơ. Đến lúc đó thì khả năng cao công ty rượu thanh tuyển sẽ là nơi Bạch Kim Liên muốn báo thủ nhất. Nghĩ vậy, Bạch Diệp Trì cảm thấy phải từ từ tự giải quyết vấn đề này. Cô tin là bà nội cũng biết giờ tập đoàn Thiên Bách không thể gặp bất cứ bất chắc gì nữa. Vương Tu Vân cũng từ từ gật đầu. Ngay lúc bà ta đang định tuyên bố tan họp thì Bạch Kim Liên lại đập bàn nói. Không được. Bà, Bạch Diệp Chi nhất định phải giải thích rõ ràng cho mọi người chuyện chị ta lấy tiền của công ty mua nhà lầu xe hơi. Hơn nữa, tập đoàn Thiên Bách có nhiều sản nghiệp và công ty như vậy, tại sao lại nghe chị ta để tập trung hết tài nguyên vào công ty rượu thục xuyên chứ? Đúng vậy. Bà, Tiết Long Đào sắp đến rồi. Bà cũng thấy, lần này anh ta đến dình ra nhiều vậy là để đón Kim Liên. Đến lúc đó, Chỉ cần Kim lên mở lời thì cháu tin là cậu chủ lớn này sẽ rất vui lòng đầu tư cho bất động sản tập đoàn Thiên Bách chúng ta. chưa cần có nhà họ tiết làm hậu thuẫn vững chắc thì tập đoàn Thiên Bách chúng ta nhất định sẽ có thể đấu lại được tập đoàn thẩm thị nhất nhì Tân Thành. Không chừng lúc đó tập đoàn Thiên Bách chúng ta còn có thể vượt qua tập đoàn thẩm thị trở thành người đứng đầu chân chính của Tân Thành. Bạch Liên Sơn càng nói càng hăng giờ bố không ở đây nên tất nhiên bạch liền sườn phải phát biểu trong cuộc họp của công ty nếu không bà nội sẽ hoàn toàn nghiêng về phía nhà bác cả đến lúc đó cho dù là bố mình trở về thì cũng không thể lật ngược tình thế nữa vậy thì nguy to mọi người ở đây đều là những người có công lao to lớn đối với công ty ai cũng có quan điểm của riêng mình nhân cơ hội này mọi người hãy bày tỏ hết đi bạch tiêm liền đã ngồi xuống cạnh anh mình nhanh chóng chỉnh trang lại khuôn mặt của mình giờ đây cô ta đã nở nụ cười tươi rói. lần này chính là cuộc chiến để lật ngược thế cờ của bạch kim liên, mà bạch kim liên thì biết chưa cần đưa tiết long đào vào cuộc họp này thì không ai trong nhà họ bạch có thể sánh bằng cô ta, vì sau lưng cô ta có cả nhà họ tiết. chưa cần nghĩ đến sinh lễ với cái giá trên trời của nhà họ tiết là cô ta biết nhà họ tiết coi trọng mình đến mức nào. nhẹ nhàng vui vẻ cái vòng ngọc trên cổ tay trắng muốt. Bạch Kim Liên càng lúc càng căng thẳng Sắp được gặp chồng tương lai của mình rồi Không biết vì sao Mà mũi cô ta trợt ê ẩm trực khóc Nhưng cô ta thầm nhủ Phải nén lại Nếu không sẽ làm hỏng lớp trang điểm kỹ càng mất Cô ta nhất định phải cho Tiết Long Đảo Thấy một Bạch Kim Liên xinh đẹp nhất Chủ tịch Tôi thấy Bạch Liên Sơn nói đúng Một tập đoàn không thể lấy Một công ty nào đó làm chủ đạo được Chúng ta phải phát triển toàn diện Trước đây tập đoàn chúng ta đều nhờ vào công ty bất động sản Thiên Bách mới kéo giải được đến bây giờ. Tuyệt đối không thể từ bỏ công ty bất động sản Thiên Bách. Hơn nữa, cũng giống như Liên Sơn đã nói vậy, Kim Liên giờ đã là người của nhà họ Tiết rồi. Có nhà họ Tiết ở Du Thành đứng phía sau làm hậu thuẫn. Có thể nói là công ty bất động sản Thiên Bách có thể cải thiện tình hình nhanh chóng thì chúng ta có thể trực tiếp bắt tay vào khai phá khu vực mới ở Tân Thành rồi. Đủ rồi! Vương Tú Vân từ từ đứng dậy nhưng khi bà ta đang định nói thì cửa phòng họp mở ra. Khi cửa mở, tất cả mọi người đều nhìn cửa phòng họp thì thấy tầm bảy tám người đang vây quanh một người đàn ông trẻ tuổi đi vào. Người đàn ông đó khá cao khuôn mặt khôi ngô tuấn tú mọc vách đen chỉnh tề. Người đàn ông này chính là Tiết Long Đào. Giờ phút này tất cả mọi người trong phòng đều đứng lên tiếp đón. Vương Tú Vân nở nụ cười tươi Bà ta nhanh chóng đi tới trước mặt Tiết Long Đào rồi mỉm cười giơ tay ra. Bà, cháu không làm phiền bà mở cuộc họp chứ? Tiết Long Đào vội vàng đê lên, bắt tay Vương tú Vân, sau đó nhìn về phía đám người nhà họ Bạch đang đứng lên. Anh ta nhìn thấy ngay Bạch Diệp Trì đang mặc đồ công sở bình thường, tóc dài chấm vai. Tuy đã hơn 10 năm, nhưng anh ta chỉ cần nhìn cái đã thấy ngay Bạch Diệp Trì trầm tĩnh, thành thoát, xinh đẹp xuất trần. Cô vẫn xinh đẹp và cao quý như vậy nhưng so với sự non nớt ngây ngô đáng yêu của ngày xưa cô của bây giờ lại thêm phần trưởng thành và quyến rũ. Không, không đâu. Lúc nói vậy bà ta đã kịp quan sát Tiết Long Đào đang đứng trước mặt mình bà ta đã là một con cáo giả nhìn cái là thấy nét tuấn tú lịch sự thông minh và cả cái nét nhìn xa trông rộng vừa qua gấp nhiều lần những người đồng trang lứa trong mắt anh ta. bà ta không khỏi cảm khái, tiếc là Diệp Trì đã kết hôn rồi, nếu không, hôn ước mà năm đó chủ tịch quá cố trong bà ta đặt ra quả là vô cùng thích hợp. Ha <cười> ha, <cười> em sẽ à, cuối cùng cậu cũng đến đón người rồi. Cậu có biết cô em gái nhà tôi đợi cậu lâu lắm rồi không? Bạch Liên Sơn bước nhanh ra, anh ta nhìn thấy Tiết Long Đào khôi ngô tuấn tú, thì thấy em gái nhà mình quả là vô cùng may mắn. Tiết Long Đào là nhân tài tinh anh trong giới làm ăn sau này sẽ trở thành kẻ giàu có kết xù, điều hành tất cả sản nghiệp của nhà họ tiết hơn nữa còn vô cùng đẹp trai nữa chứ nhưng Bạch Liên Sơn cũng vô cùng kích động, vì anh ta biết giờ nhà mình có thể thật sự lật ngược thế cục rồi, có cậu em rời nhiều tiền lại có thế lực này vào phe mình, thì sau này tập đoàn Thiên Bách chắc chắn sẽ nằm trong tay nhà mình rồi nghĩ vậy, anh ta liền bước lên sau đó vừa nói vừa cười ha ha Tất cả những người nhà họ Bạch thấy vậy Thì ai nấy đều nhìn Bạch Liên Sơn Với ánh mắt ngưỡng mộ Em rẻ Sao mặt Tiết Long Đào sầm xuống Nhưng anh ta là người có giáo dục Nên lập tức mỉm cười Bà Đây là... Tiết Long Đào thấy khó hiểu Sao anh ta không nhớ là Bạch Diệp Trì có anh trai nhỉ Chẳng lẽ trong 10 năm nay Đã có chuyện gì bí ẩn xảy ra sao ha <cười> Bà Để cháu tự giới thiệu đi Vương Tù Vân nghe Tiết Long Đào nói vậy Thì có dự cảm không tốt Hơn nữa chuyện này xảy ra quá nhanh Bà ta không biết nên làm thế nào bây giờ Nhưng tất cả chuyện này Ở đây không ai biết cả Đặc biệt là hai anh em Bạch Kiềm Liên Và Bạch Liên Sơn Tất cả hy vọng của họ Đều đặt lên người đàn ông này Thế nên họ vô cùng kích động Khi thấy Tiết Long Đào Nào, chúng ta chính thức làm quen nhé Tôi là Bạch Liên Sơn sau này cậu chủ lớn nhà họ tiết lấy em gái kim liên của tôi thì không phải chính là em rẻ của tôi sao ha ha ha cứ xưng hô thế này đã cậu sẽ không tức giận chứ bạch liên sơn vừa cười nói vừa giơ tay ra nghe vậy tiết long đảo nhíu chặt mày kim liên đây vốn chỉ là hai từ nghi vấn nhưng bạch kim liên đang ngồi ngay ngắn trở run lên cô ta thấy người mình nóng bỏng lập tức đứng dậy cô ta không ngang ngược như khi nãy nữa mà vô cùng dè dặn trông cứ như là cô quê nữ 18 tuổi đầu bị cấm cửa lần đầu tiên gặp được người tình trong mộng vậy cô ta từ từ quay người lại cơ thể thướt tha yêu điệu và cả bộ sườn xám màu hồng phấn mà cô ta cất công chuẩn bị đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt ở đó Long Đào cuối cùng anh cũng đến rồi Bạch Kim Liên thừa nhận đây là khoảnh khắc cô ta kích động nhất trong cuộc đời này Cô ta thậm chí không biết phải hình dung tâm trạng của mình như thế nào. Tiết Long Đào đang đứng trước mặt cô ta đây giống y hệt như người đàn ông hoàn hảo mà cô ta ngày đêm mong nhớ. Kim Liên, em có đứng ngây ra đó làm gì? Mau qua đây đi. Thấy Bạch Kim Liên ngơ ngác đứng đó, Bạch Liên Sơn đang đứng cạnh Tiết Long Đào sốt ruột bảo cô ta. Bạch Kim Liên ngại ngùng gật đầu, sau đó cô ta đi từng bước nhỏ nhẹ đến chỗ Tiết Long Đào. Mà giờ... Tiết Long Đào nhíu mày càng chặt nhưng anh ta không vội nói gì mà chỉ nhìn Bạch Diệp Trì đang đứng đó nhìn cảnh này bằng vẻ mặt thờ ơ. Anh ta không khỏi tò mò. Chẳng lẽ đây chính là thử thách Diệp chi dành cho mình? Nghĩ vậy anh ta dần bình tĩnh lại. Dù sao giờ Bạch Diệp Tri cũng ở ngay trước mắt mình rồi. Anh ta đã đợi suốt mười mấy năm nên cũng không quan tâm đến mấy thứ nhỏ nhạt này. Anh ta muốn xem xem Cái cô Bạch Kim Liên này muốn làm gì? Không phải là Tiết Long Đào chưa từng tìm hiểu về người nhà họ Bạch mà là vì Tiết Long Đào thấy mấy người này không hề quan trọng. Anh ta thậm chí còn chưa từng nghĩ sẽ đi làm quen với mấy người này bởi anh ta nghĩ chỉ cần quen thân với Vương Tù Vân và Bạch Diệp Chi là đủ. Những người khác thì không cần quan tâm. Khổ khổ! Vương Tù Vân đứng bên cạnh hò khẽ sau đó nói Long Đào à! Không biết bố cháu có ý kiến như thế nào, về chuyện lần trước bà nói với ông ấy. Nghe Vương Tú Vân như vậy, Bạch Kiêm Liên không khỏi tức giận, nhưng khi nghĩ đến việc người chồng chưa cưới mình hằng mong nhớ lại hoàn hảo đến vậy, cô ta cảm thấy vô cùng ngọt ngào. "À, bà, lần này cháu đến Tân Thành là để hợp tác với tập đoàn Thiên Bách. nhà họ Tiết đã thống nhất với chủ tịch Triệu, Triệu Đông Thăng ở Dung Thành rồi, chúng cháu sẽ tham gia thông qua chủ đầu tư." là công ty bất động sản Thiên Bách và đã được Thương hội phụ trách khu vực mới ở Tân Thành đồng ý rồi mấy ngày sau khu vực mới ở Tân Thành sẽ mở cuộc hội nghị quy mô lớn Cháu nghe nói Chủ tịch chợ và các chủ công ty bất động sản đều tới tham gia cụ thể thì sẽ tổ chức cuộc đấu giá ngay tại chỗ và sẽ để các thành viên bàn bạc biểu quyết để quyết định Thế sao? Vậy thì tốt Vương Tù Vân nghe được tiền này thì rất phấn khởi điều này cũng có nghĩa là trên cơ sở phát triển bền vững công ty rượu Thanh Tuyền thì tập đoàn Thiên Bách còn có thể tham gia vào cuộc khai thác khu mới ở Tân Thành cuộc khai thác đó vốn là một miếng bánh hấp dẫn trước đây Vương Tú Vân muốn chen chân vào đó bằng mọi giá bởi lợi nhuận chính là một con số khổng lồ Vậy thì em rẻ à lúc đó cậu chuẩn bị đầu tư bao nhiêu vốn cho tập đoàn Thiên Bách trước đây tôi nghe bố nói quy hoạch khu mới ở Tân Thành giờ đã được nâng cấp không có một con số đầu tư nào dưới 100 triệu tẻ Bạch Liên Sơn đang cố gắng làm thân lúc này anh ta còn không quên đẩy Bạch Kim Liên ra ý không cần nói cũng biết đó là đừng có mà ngại dù sao cũng đã là vợ chưa cưới của người ta rồi sợ cái gì tim Bạch Kim Liên đập thình thịch nhưng cô ta chợt nhận ra Tiết Long đào không hề nhìn cô ta cô ta đoán chắc chắn Tiết Long đào đang ngại dù sao cũng ở trước mặt bao nhiêu người thế này cơ mà đúng vậy đúng vậy Long Đào công ty chúng ta có một tỷ vốn để dùng đó vào bất động sản để cạnh tranh dự án em tin là dưới sự chỉ đạo của anh tập đoàn Thiên Bách nhất định sẽ lên như diều gặp gió mãi Bạch Kiêm Liên mới chen mồm vào được cô ta cười hiếc mắt nhìn Tiết Long Đào lúc nói cô ta vô cùng kích động trong đầu cô ta chỉ có Tiết Long Đào nghe vậy Tiết Long Đào cười ha ha sau đó nhìn Bạch Diệp Trì đang nhíu mày ở phía không xa Hỏi. Xem ra, tin tức mà tôi được biết có sai sót. Trước đây ở đô thành, tôi nghe nói, tập đoàn Thiên bách đang phải đối mặt với nguy cơ sắp phá sản đến nơi rồi. Giờ xem ra tin tức đó không hề chính xác. Nếu tập đoàn Thiên Bạch có thể đưa ra 1 tỷ để làm vốn chủ bị cho dự án khu mới ở Tân Thành, vậy chúng ta có thể trở thành cổ đông lớn nhất, chỉ sau cổ đông bí ẩn mà chủ tịch chợn nói rồi. Tất cả mọi người đều vô cùng vui mừng. thậm chí họ đã hoàn toàn nghiêng về phía Bạch Kim Liên. Tuy trước đó, Bạch Diệp Trì đã cứu cả công ty, nhưng việc làm ăn thông thường đâu thể có lợi nhuận ngay được. Tuy khi thanh tuyển Mỹ Tiểu lên sàn sẽ đem lại lợi nhuận lớn, nhưng trong lòng những người này thì nó chẳng là gì so với khai thác khu mới ở Tân Thành lợi nhuận của bất động sản. Khổ khổ cho phép con chan vào một câu. Mẹ, mẹ cũng biết tình hình cụ thể của tập đoàn Thiên Bách rồi đấy. không thể đưa ra một tỷ tiền vốn được. Hơn nữa, công ty rượu thanh tuyển sắp sản xuất với quy mô lớn rồi. Đầu tư vốn này không phải là một con số nhỏ. Tuy dự án khai thác khu mới ở Tân Thành có lợi nhuận lớn, nhưng giờ hiển nhiên là tập đoàn Thiên Bách chúng ta vẫn chưa có đủ năng lực để tham gia vào. Vương Tu Vân nghe vậy thì gật đầu, sau đó bà ta nhẹ giọng hỏi. Diệp Trí, cháu thấy thế nào? Bà, cháu có ý kiến giống bố. Bạch Diệp chi? Sao chị luôn chống đối tôi thế? Trước đây không phải chị nói, chị đã vay khoản vay một tỷ về cho công ty sao? Chẳng lẽ không thể đưa một tỷ này cho Long Đào làm vốn chủ bị cho khai thác khu mới ở Tân Thành chắc? Dù sao thì để nó cho chị cầm, thì chị cũng ăn chơi hết, đi mua nhà lầu biệt thự thôi. Không thể lấy ra để lo việc cho công ty sao? Lo việc cho công ty? ha <cười> ha Bạch kim Liên, cô muốn tôi lấy tiền mà tôi khó khăn lắm mới đàm phán vay được để cứu công ty. chỉ để lo chuyện cho cô sao tôi nói này tràn ép người ta cũng không thể tràn ép đến cái nông nỗi này chứ hơn nữa tôi nói rõ cho cô biết giờ khoản vay của ngân hàng chỉ còn chưa tới ba trăm triệu tệ cô mở miệng ra là bảo đảm với tiết long đào sẽ đưa ra mùa tỷ số tiền này cô bỏ ra chắc bạch diệp chi rất tức giận cô không ngờ bạch kim liên có thể chơi cháo đến mức này cô không thể nhịn được liền nói thẳng ra luôn Bạch Diệp Chi Cô... Giờ cô dám mà nói với tôi như vậy hả Cô có biết giờ tôi đã là con dâu nhà họ Tiết rồi không Cô không coi tôi ra gì Cũng có nghĩa là không coi Long Đảo ra gì Tất cả những người nhà họ Bạch nghe thấy vậy Ai nấy đều nhíu mày Đúng vậy Bạch Diệp Chi Sao cô có thể nói như vậy Dù thế nào thì cũng có cậu chủ lớn nhà họ Tiết ở đây Cũng phải suy xét về vấn đề này chứ Đúng vậy khoản vay còn bao nhiêu tiền chúng tôi cũng đâu có biết cô quản lý số tiền này thì cố thích nói bao nhiêu trả được bạch liên sương nghe vậy liền lạnh lùng nhìn bạch diệp chi được lắm bạch diệp chi trước đây không ngờ cô lại có gan lớn như vậy cô lấy danh nghĩa của công ty để vay 1 tỷ mới có mấy ngày đã chỉ còn lại chưa đầy 300 triệu thảo nào nhà cô đổi biệt thự mua siêu xe cô thật là biết suy nghĩ cho công ty đấy em rể à để tôi nói cho cậu nghe nhé bình thường ở công ty cái cô bạch diệp chi này thích bắt nạt kim liên lắm ỉ mình là phó chủ tịch nên ngang ngược hoành hành lần này cậu đến rồi cậu phải giúp kim liên đòi lại công bằng nghe vậy bạch kim liên sáp lại gần tiết long đào nhoay cái mà nước mắt đã chảy ra long đào anh phải giúp em đòi lại công bằng vừa nói vừa nhân cơ hội này nhào vào lòng tiết long đào bạch diệp chi thấy vậy vô cùng tức giận Cô nhìn Bạch Kim Liên cố ý khiêu khích mà chỉ muốn lên cho cô ta hai cái bàn tay. Bố! Ngay lúc mọi người nhà họ Bạch đều vô cùng hồi hộp tia long đào có vẻ mặt hòa nhã đường kia lại rồi thẳng một cái tát vào mặt Bạch Kim Liên đang nhào vào lòng anh ta với vẻ mặt khóc sơn mướt vô cùng tủi thân. À! Chuyện gì thế này? Tất cả mọi người nhà họ Bạch đều quay ra nhề nhau họ kinh ngạc tới nỗi trợn tròn mắt Thế này là thế nào chứ? Vừa mới nãy còn cười vui vẻ Thế mà chỉ ngay giây sau Cậu chủ lớn cao quý của nhà họ Tiết Đã cho Bạch Kiêm Liên ăn một cái tát Gần như là khiến Bạch Kiêm Liên Đang nhào vào lòng anh ta bay ra ngoài Ngã bịch xuống đất Em rể Cậu làm gì? Bạch Liên sớm sững sờ Rồi nhanh chóng đến bên cạnh Bạch Kiêm Liên Đỡ cô ta dậy Kiêm Liên, em không sao chứ? Em rể, cậu điên rồi à? Bốp! Bạch Liên Sơn vừa mới ngoác mồm ra mắng thì một người đàn ông trông niên cường tráng bên cạnh đã dáng cho anh ta một cái tát bay ra ngoài, trông còn tham hơn cả Bạch Kiêm Liên. Anh, Long Đào, anh. Giờ Bạch Kiêm Liên mới hoàn hồn lại sau cái tát. Cô nhìn người đàn ông nho nhã hoàn hảo trước mắt, nhất thời không biết phải nói gì, nhưng nước mắt cứ rơi không ngừng được. Cô là ai tôi không biết, nhưng tôi biết. Vợ chưa cưới của Tiết Long Đào tôi, chắc chắn không phải là cô. Tiết Long Đào nhìn cô gái xinh đẹp đang dùng tay che nửa khuôn mặt, anh ta vô cùng khinh thường. Trước đó anh ta cho rằng Bạch Diệp Trì và bà lão Bạch muốn thử thách mình, nhưng vừa nãy anh ta đã nhận ra rồi, hình như cô Bạch Kim Liên này cũng là hậu bối của nhà họ Bạch, hơn nữa luôn bất hòa với Bạch Diệp Trì Nghĩ vậy, Tiết Long Đào không hề nương tay chút nào, Mà loại phụ nữ cho rằng Mình có chút nhan sắc là muốn nhào vào lòng anh ta Anh ta thấy rất nhiều rồi Nếu không phải là đang ở đây trước mặt Bạch Diệp Trì Thì có lẽ tia Long đào sẽ chơi đùa Bạch kim lên một chút Nhưng giờ thì không thể Hả? Cái gì? Mọi người nhà họ Bạch đều vô cùng kinh hãi Ai nấy đều nhìn người thanh niên trẻ tuổi nho nhã cao quý đang đứng kia Tôi nói này Em rể à Cậu đang nói linh tinh gì đó có phải do cậu dậy sớm quá nên còn chưa tỉnh táo đó chứ bịch bốp bốp quá nhanh bạch liên sơn vừa thốt ra câu đó thì một ông chúa mặc đồ đen đã đá ngay vào bụng anh ta anh ta còn chưa kịp kêu lên thảm thiết thì lại bị sách cổ nhấc lên sau đó ăn ngay hai cái tát vào mặt bạch liên sơn cảm thấy khó chịu muốn chết anh ta cảm giác mình đã bị đánh cho nội thương rồi ơ rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy Ý cậu chủ lớn nhà họ Tiết là gì vậy? Giờ đây, người kinh ngạc nhất chính là Bạch Kiềm Liên đang đứng ôm mặt. Phải biết là cậu chủ lớn nhà họ Tiết đứng trước mặt này chính là tất cả hy vọng của cô ta. Trước đây cô ta đã phải chịu biết bao nhiêu xấu hổ và nhục nhã như vậy. Cô ta chỉ mong hôm nay mình có thể lật ngược thế cờ hoàn toàn đứng trên tất cả mọi người đứng lên trên đầu Bạch Diệp Chi sau đó sẫm nát đè bẹp chị ta. Những người từng coi thường cô ta tổn thương cô ta, cô ta đều muốn dẫm hết dưới chân, chà đạp thật tàn nhẫn. Nhưng bây giờ dường như tất cả mọi chuyện diễn ra không như cô ta tưởng tượng. Long Đào, anh nói gì vậy? Anh... Mặt bạch kim liên đầy nước mắt, cô ta đi từng bước tới trước mặt tiết Long Đào. Đây là hy vọng cuối cùng của cô ta. Cô ta không thể từ bỏ dễ dàng như thế được. Lần này, cô ta đã đánh cược cả vận mệnh của mình. Cô ta biết Chắc chắn là mình đã nghe nhầm Nhưng Bạch Kiêm Liên còn chưa tới gần tiết long đào Thì đã bị hai người chặn lại Các người tránh ra Tránh ra Đáng tiếc Cho dù Bạch Kiêm Liên dãy ruộng thế nào Thì cũng không thể tới gần tiết long đào nửa bước Chưa từng thấy ai chơi trẽ như cô Cậu chủ lớn nhà chúng tôi đã nói Cô không phải vợ chưa cưới của cậu chủ rồi Đúng là tự mình đa tình Một vệ sĩ mặc đồ đen Lạnh lùng hơn một tiếng rồi cáo mạnh quang bạch kim liên ngã sẵm xoài trên đất. A, phòng họp vô cùng im lặng, chỉ có tiếng thở gấp và tiếng sột sệt. Vương Tú Vân từ từ đi tới ghế chủ tọa, bà ta không nói câu nào. Đột nhiên bà ta thấy hơi hối hận, hối hận đã nhắc lại huồn ước với nhà họ Tiết. Bạch Dũng Quang đang ngồi bên cạnh cũng nhìn mẹ mình, dường như ông đã nhận ra điều gì đó. Không, Long Đào, chắc chắn anh đang đùa với em đúng không? Anh đã đưa sinh lễ cho em rồi, chẳng lẽ anh hối hận rồi sao? Chẳng lẽ nhà họ tiếc các anh bắt nạt em như thế này sao? Bạch kiêm liền vội vàng đứng dậy, cô ta mặc kệ cài đau mà lại vồ vào người tiết lòng đào, vừa vồ vừa điên cuồng hét lên. Cái gì? Tôi tặng sinh lễ cho cô. Ha ha ha, cô tự hiểu nhầm đấy à? Tiết lòng đào đứng đó, anh ta nhìn Bạch Diệp Trì đang không thể tin được đằng kia. Có lẽ cô có điều không biết về hồn ước giữa nhà họ Tiết chúng tôi và nhà họ Bạch. Hơn nữa, mấy mấy năm trước, tôi đã từng gặp vợ chưa cưới của tôi rồi. Đâu phải cô chứ? Cô à, hình như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, đúng không? Không chỉ vậy, vợ chưa cưới của Tiết Long Đào tôi phải trợ giúp tôi điều hành sản nghiệp của cả nhà họ Tiết. Vậy nhất định phải đẹp khuynh thành khuynh quốc, phải là tinh anh trên thương trường. Còn cô thì sao? Có giống chút nào không? cô chẳng qua chỉ là một thứ song chi tục phấn tầm thường thôi nói rồi tiết long đào từ từ bước lên trước một bước anh ta chỉ nhìn mỗi mình bạch diệp chi không long đào anh không hề hiểu ý em trước đây sinh lễ anh tặng em đều nhận hết rồi anh xem cái vòng tay này đôi khuyên tai này đều là những thứ được lựa chọn tỉ mỉ trong những sinh lễ anh tặng em anh không thể như vậy anh nghe vậy mặt tiết long đào sầm xuống Sau đó quay người, nhìn cái vòng ngọc tinh xảo lộ ra trên tay Bạch tiêm Liên. Anh ta vô cùng tức giận. Đây là sinh lễ tôi tặng cho Diệp Chi. Ai cho cô động vào, lập tức tháo xuống cho tôi. Xem ra, tiên Long Đào thực sự tức giận rồi. Không, không thể nào, không thể nào. Những thứ này đều là anh tặng cho em. Long Đào, anh... À, tài của tôi. Hức, hức, hức. bạch kim liên vô cùng thê thảm bị hai người đàn ông cao lớn tóm lấy rồi tháo ngay trước vòng ngọc xuống sau đó đôi khuyên tai tinh xào kia cũng bị giật xuống tai cô ta không ngừng chảy máu a những người nhà họ bạch đều im thiên thít mới nãy tiết long đào còn vô cùng tào nhã lịch sự nhưng đã vô cùng hung ác đáng sợ tiết long đào anh anh và miệng bốp Tiên Long đảo không muốn nói gì với Bạch Kim Liên nữa Anh ta bước lên một bước Rồi nhìn Bạch Diệp Chi Khuôn mặt anh ta giờ đây đã nở nụ cười dịu dàng Tôi chỉ có duy nhất một người vợ chưa cưới Đó chính là Bạch Diệp Chi Của nhà họ Bạch ở Tân Thành Diệp Chi, anh tới đón em đây Anh ta vừa dứt lời Tất cả mọi người nhà họ Bạch Đều như bị xét đánh Bạch Kim Liên vốn đang ôm lấy tay mình Giờ ruồn bẩn bật. Cô ta nhìn Tiết lòng Đào với ánh mắt không thể tin được. Nụ cười đó, sự dịu dàng đó, sự nho nhã đó, câu nói đó, không phải nên dành cho cô ta sao? Vì sao lại là Bạch Diệp Chi? Vì sao lại là người phụ nữ đó? Không, không thể nào. Người Bạch Kim Liên run lên, cô ta đứng dậy, đi từng bước đến chỗ Tiết lòng Đào. Những người nhà họ Bạch nhìn cảnh này mà người già nhiều phỗng. Họ hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào với chuyện đột nhiên xảy ra này. Không phải là cậu chủ lớn nhà họ Tiết có hồn ước với Bạch Kiêm Liên của nhà họ Bạch sao? Sao nhói cái đã biến thành Bạch Diệp Trì rồi? Lẽ ban đầu nhà họ Bạch đã nhầm đối tượng rồi? Chẳng lẽ sinh lễ có cái giá trên trời mà nhà họ Bạch nhận đều là tặng cho Bạch Diệp Chi Chuyện này suốt cuộc là sao đây? Nhưng giờ Bạch Diệp Trì cũng ngơ ngác. Cô nghe vậy mà sững sờ. Đây hoàn toàn không giống với những gì cô nghĩ. Chuyện lớn thế này mà hôm nay cô mới nghe thấy lần đầu. Bạch Kiêm Liên thì lại bị chặn lại. Sau vài lần dãy ruột nhưng vô dụng, Bạch Kiêm Liên đột nhiên nhìn Bạch Diệp Trì đang sững sờ rồi cười ha ha. Bạch Diệp Trì chị nghĩ rằng chị có thể vượt qua tôi, dẫm tôi dưới chân sao? Ha ha ha, tôi nói cho chị biết. Chị cứ mở đi, lòng đào lọc của tôi. Tôi mới là vợ chưa cưới của anh ấy Ở nhà họ Bạch này Cũng chỉ có mình tôi mới có thể trở thành vợ chưa cưới của anh ấy Tôi nhất định sẽ dẫm nát chị Người phụ nữ này điên rồi sao Bạch kim Liên điên rồi Đây là suy nghĩ của tất cả mọi người có mặt trong phòng họp Nghe vậy Tiên Long đào đứng cạnh đó Trông thấy Bạch Diệp Trì trông vô cùng lúng túng Thì nổi giận Anh ta quay người sáng một cái tát lên mặt Bạch kim Liên bạch diệp chi giờ là vợ chưa cưới của tiết long đào tôi tôi không cho phép bất cứ ai nói xấu về cô ấy cô còn muốn dẫm diệp chi của tôi dưới chân hả to gan nhỉ cái tát này làm tất cả những người nhà họ bạch im thìn thít không một ai dám ho hè câu gì lúc này vương tú vân đau lòng nhìn bạch Kiềm liên bị đánh tới nỗi sưng húp mặt lên bà ta định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng ha ha ha diệp chi <Trì> của anh ha ha ha diệp chi của anh bạch kim liền ôm mặt mình đột nhiên bật cười sau đó nhìn tiết long đào tiết long đào không ngờ anh lại là kẻ phụ tình uổng công tôi vẫn luôn ở tân thành đợi anh thế mà anh đã yêu con tiện nhân này từ lâu rồi còn diệp chi của anh nữa anh định làm tôi buồn cười đến chết sao bạch diệp chi đã kết hôn được 3 năm rồi đấy anh có biết không còn diệp chi của anh nữa chứ có phải rất kinh ngạc không nghe vậy khuôn mặt đang nhíu chặt mày của tiết long đào dần dần trở nên lạnh lẽo. Hơn nữa, chắc là anh không biết, bạch diệp trì nhìn thì có vẻ xinh đẹp cao quý trong sáng thuần khiết này lại là loại đàn bà kinh tởm mà anh không thể nào tưởng tượng được đâu. Bạch kim liên, cô. Bạch diệp trì nghe vậy thì vô cùng tức giận. Bạch kim liên đổ tội cho cô mà chẳng thèm suy nghĩ. Tuy bạch diệp trì không hiểu. Vì sao cậu chủ lớn nhà họ tiết này lại cứ nói mình là vợ chưa cưới của anh ta nhưng cô tuyệt đối không cho phép Bạch Kim Liên bôi nhọ cô Há <cười> Sao thế? Bạch Diệp Chi Cô đang trột dạ đấy à? Đừng có cho rằng không ai biết cô đã làm gì Cô gặp riêng phó tổng giám đốc lục của công ty rượu Thục Xuyên Còn một mình đi gặp chủ tịch của công ty rượu Ba Phương Còn nữa Tại sao ngân hàng lại cho một công ty sắp phá sản vay khoản vay một tỷ chứ? Suốt cuộc là cô đã làm những thứ gì, tôi nghĩ tôi cũng không cần phải nói ra nữa. Nghe vậy, mặt Tiết Long Đào sầm xuống, anh ta từ từ quay người lại, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Diệp Trí, nói cho anh biết, những gì người phụ nữ này nói có phải thật không? Hả? Bạch Diệp Trí không khỏi ruồn lên, khi cô nhìn thấy đôi mắt của Tiết Long Đào, cô gần như lui về sau một bước theo bản năng. Có phải em đã kết hôn? Hơn nữa, còn kết hôn những 3 năm rồi Đôi mắt Tiết Long Đào Có sự mong đợi Nhưng cũng tràn ngập lạnh giá Bạch Diệp Trì nhíu chặt mày Tôi... Tôi... ha <cười> Long Đào Em nói cho anh biết Bạch Diệp Trì không những đã kết hôn tận 3 năm Mà chồng cô ta còn là một tên vô dụng Một tên ở rẻ ăn bám vợ Cô im mồm cho tôi Tiết Long Đào lạnh lùng nhìn Bạch Kiêm Liên Rồi quay đầu lại Nhìn Bạch Diệp Chi với ánh mắt băng giá. Anh cần câu trả lời của em, vợ chưa cưới của anh. Bạch Diệp Chi có thể nhận ra sự tức giận của Tiết Long Đào sắp đến cực hạn rồi. Tuy Bạch Diệp Chi hơi sợ, thậm chí cô còn nhìn bà nội với vẻ mặt phức tạp ngồi bên cạnh để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng khi nghĩ đến trần minh chết, cô hờ lạnh nhìn Tiết Long Đào. "Phải thì sao? Anh là ai chứ?" Đừng có nghĩ rằng mình là cậu chủ lớn nhà họ tiết thì có thể bắt nạt tôi. Còn nữa, mong anh tôn trọng tôi. Cái gì mà vợ chưa cưới của anh chứ? Chồng tôi tên là Trần Minh Chết. Từ trước đến nay và sau này vẫn sẽ luôn như vậy. Bạch Diệp Trì cũng khá tức giận. Cô đáp trả ngay. Ha ha ha, Long Đào, anh nghe thấy chưa? Đây chính là đáp án anh muốn nghe sao? Em đã nói với anh rồi. Ở nhà họ Bạch này, Chỉ có Bạch tiêm Liên em mới có tư cách Trở thành vợ chưa cưới của anh thôi Anh mau dạy dỗ người phụ nữ chơi cháo này đi Tiết Long Đào đứng đó Sắc mặt tối sầm Giờ đây anh ta đã không còn nho nhã ùng dùng như trước nữa Chỉ còn lại lạnh lùng và tức giận Bạch Diệp Trì Anh khuyên em Tốt nhất là trả lời lại Anh cho em thêm một cơ hội nữa Từ trước giờ chưa ai dám đùa dưỡng nhà họ Tiết Cũng chưa ai dám đùa dưỡng Tiết Long Đào này Ý rất rõ ràng, giọng điệu cực kỳ tức giận. Tất cả mọi người đều thấy sợ hãi, ai nấy đều nhìn Bạch Diệp Trì với vẻ mặt phức tạp. Vì lúc này, số phận nhà họ Bạch phụ thuộc vào việc Bạch Diệp Trì sẽ trả lời như thế nào. Trước đây từng nói gì mà đầu tư một tỷ, cái gì mà phát triển ngang hàng, thậm chí có thể đấu lại với tập đoàn thẩm thị, giờ đây đã biến thành bọt nước hết rồi. Bây giờ, nhà họ Bạch ở Tân Thành quá nhỏ bé, trước nhà họ Tiết ở Dô Thành. Nếu làm cậu chủ lớn này tức giận, thì e là sau này nhà họ Bạch thảm rồi. Cậu... Bạch Diệp Trì vừa định nói, thì Bạch Dũng Quang ngồi bên cạnh cô đã chậm rãi nói. Anh bạn trẻ, tôi không quan tâm cậu là ai, có thế lực đằng sau như thế nào. Nếu cậu muốn uy hiếp con gái tôi, thì tôi sẽ khiến cậu phải hối hận. Vừa nói, Ông ấy vừa từ từ đứng dậy che chở Bạch Diệp Trì phía sau mình. Giờ phút này, Bạch Dũng Quang tỏa ra một thứ khí chất đã cất giấu nhiều năm, đó là sự lạnh lẽo giết người không chớp mắt. Thì ra là bố vợ tương lai. Bố nói gì vậy? Long Đào sao có thể uy hiếp Diệp Trì được? Diệp chi là vợ chưa cưới, có hôn ước đàng hoàng, đưa sinh lễ hẳn hoi của con. Con tới đây để đón cô ấy, sao có thể uy hiếp cô ấy được? Tiên Long Đào cười nhạt, nhưng giọng điệu rõ ràng đã không giống ban nãy. Tiết Long Đào đang vô cùng tức giận. Anh ta đến tân thành với thanh thế to lớn và cả cõi lòng tràn đầy hy vọng, nhưng lại nhận được đáp án như thế này. Tuổi thế gia nhân mà mình ngày đêm mong nhớ, suốt mười mấy năm đã kết hôn với người khác. Hơn nữa, đó còn là vợ chưa cưới của anh ta. Người phụ nữ vốn thuộc về anh ta, thứ vốn thuộc về Tiết Long Đào. Long Đào, cháu đừng giận. Lúc đầu bố cháu nói về chuyện này cũng là hơi vui đùa thôi. Mấy năm nay khi Dũng Quang đi, thì nhà họ Tiếp và nhà họ Bạch cũng không liên lạc gì với nhau. Bà cứ tưởng là bố cháu chỉ đùa thôi, không ngờ cháu trở về liền muốn thực hiện theo hồn ước. Hết cách rồi, vì nhà họ Bạch cũng chỉ còn Kim Liên là chưa kết hôn, còn sinh lễ của cháu thì không ai động vào. Đầu là Kim Liên nhận hết, nếu cháu không vừa ý Kim Liên, thì nhà họ Bạch có thể trả lại sinh lễ và bồi thường 500.000 tệ phí tổn thất. Vương Tú Vân từ từ đứng dậy, giọng bà ta vô cùng bất lực. Bà ta không ngờ, việc năm xưa bà ta nghe lời Bạch Dũng Thắng sẽ khiến nhà họ Bạch gặp phải rắc rối nhiều vậy. Ha ha ha, thú vị đấy. Bà à? nghĩa là ban đầu bà cũng đùa thôi à? Vương Tú Vân lắc đầu. Chuyện này quả thực là do cách làm của nhà họ Bạch chưa được ổn thỏa. Nhưng giờ chuyện đã thành ra thế này rồi. Long Đào, 20 năm nay bố cháu cũng có cảm tình thân thiết với Dũng Quang nhà này. Bà không mong khiến chuyện này trở nên không vui. Về vấn đề này, bà sẽ tự gọi điện cho bố cháu để tìm cách giải quyết. Tiết Long Đào cười nhạt, anh ta kéo ngay một cái ghế ngồi xuống. Tuy cháu mới về nước không bao lâu, nhưng trước nay không có chuyện gì mà Tiết Long Đào cháu không làm được. Trước đây cháu đã gửi tặng sinh lễ rồi. Hôm nay cháu tới để đón người. Long Đào, anh nhiều lời với con tiện nhân này làm gì? Nhất định phải dạy dỗ cô ta tử tế vào. Thế thì em sẽ không để bụng chuyện hai cái tát vừa nãy nữa. Em cũng biết, thương cho roi cho vọt mà. Nhưng anh nhất định phải dạy dỗ con tiện nhân Bạch Diệp Trí cho tử tế đấy. Phải rồi, còn cả thằng chồng chân minh chất vô dụng của cô ta nữa. Bạch Kim Điền thấy dường như tiết Long Đào sắp ra tay dạy dỗ Bạch Diệp Trì Cô ta liền cười ha hà. Bố! Cầm miệng, có nói nữa tôi sẽ giết cô. Bạch kiềm liền đang cười ha ha, mặc dù vẫn đang bị hai người mặc vest đen dày da giữ lại, thì bị một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh đi lên phía trước, cho luôn hai cái bà tài vào mặt, sau đó liền dùng tiếng hoa hạ khá rõi để uy hiếp một câu. Hôm nay, Tiết Long đào tôi tới Tân Thành để đón vợ chưa cưới Bạch Diệp Trì, vốn tôi định dùng cách tốt đẹp và hòa bình hơn, nhưng xem ra đã thất bại. Alice. Khi người phụ nữ tóc vàng mắt xanh xài từng bước nhã nhặn, từng bước từng bước đi tới chỗ Bạch Diệp Trì, đôi mắt vô cảm đó dường như có cả sự coi thường. Bạch Dũng Quang đã từng nhìn thấy ánh mắt nhiều vậy. Bạch Dũng Quang chợt đẩy Bạch Diệp Trì ra sau, lạnh lùng nói. Thực sự là không coi ai vào đâu. Hôm nay có tôi ở đây. Tôi muốn xem xem. Các người ai có thể đưa con gái Diệp Trì của tôi đi? Bố! Bạch Diệp Trì nghe vậy thì mắt đỏ cả lên, cô càng tức giận nhìn Tiết Long Đào. Sao anh lại vô lý như vậy? Anh tặng sinh lễ gì chúng tôi cũng không biết, anh đi mà tìm vợ chưa cưới của anh, đi mà tìm người nhận sinh lễ của anh ấy, sao lại chèn ép người ta quá đáng thế? Hiển nhiên, Alice không nghe Bạch Diệp Trì nói, cô ta thấy có một người đàn ông trông nên chắn trước mặt Bạch Diệp Trì thì không khỏi coi thường, là thành viên của tổ chức sát thủ quốc tế, tuy không nằm trong top đầu Nhưng đối phó với người bình thường Thì cô ta tự nhận là không thành vấn đề Người cô ta vụt cái 5 đấm rộng thẳng vào cổ họng Bạch Dũng Quang Hiển nhiên là đối với online 5 đấm này Sẽ khiến Bạch Dũng Quang Hoàn toàn mất đi sức chiến đấu Vừa rồi Liệu truyện đã gửi đến các bạn Tập 47 của bộ truyện Sự trỗi dậy của anh hùng Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại